Đột phá kinh đan, đạt tới Nguyên Anh Cảnh. Sự tình này tự nhiên là một chuyện tốt. Cảnh giới tăng lên mãi mãi là khát vọng của tu sĩ. Nhưng mà đối với phương hành, lại không phải là như vậy. Tiểu bối cảnh giới giống như hắn, tích lũy hùng hậu, nội tình phi phạm, vốn thuộc về loại người tùy thời tùy chỗ có thể đột phá Nguyên Anh. Đối với bọn hắn mà nói, sự hấp dẫn của Nguyên Anh Cảnh căn bản không lớn. Bọn họ theo đuổi là kim đan hoàn mỹ, đạt tới tràm thừa cảnh ở trong truyền thuyết chỉ có đi tới một bước kia, lại đột phá nguyên anh, mới có thể tu thành vô thượng tiên anh, chỉ tồn tại ở trong truyền thế kiếp. Nhưng hắn lại cuối cùng, tự chấm cảnh giới hoàn mỹ, không có tiếp tục đi tới đích lâm thời phá cảnh, thành tựu nguyên anh. Từ một ý nghĩa nào đó, đây chỉ là ngụy anh. Dù bây giờ cảnh giới của phương hành vẫn là vượt xa quảng năng thập tiên, nhưng trên bản chất thì vẫn chỉ tính là ngụy anh. Tự chấm đại đạo, nửa đường kết anh đối với một tu sĩ truy cầu cảnh giới tối cao mà nói, cách này là đơn giản tự sát. Ngay cả ly hận đạo trù nhìn thế màn này cũng cảm giác tiếc hận không thôi, giống như là thấy được một đồ vật âu yếm bị đánh giáp vậy. Đây là một việc ta cần phải làm. Lúc này pháp tướng của phương hành ngồi xếp bằng ở trong hư không, mặt không biểu tình, thần âm miều miểu, cùng với ly hận đạo chủ đối diện nhau. Cần gì chứ? Trong thanh âm của ly hận đạo trù Có tiếc đuối và thất lạc Người đã thấy đại đạo Thậm chí bước lên con đường cực hạng Tranh lệch bất quá là mấy năm cảm ngộ Và tích lũy mà thôi Nếu như đi tới tràm cừu cảnh Lại phá nguyên anh Chắc chắn đứng trên tất cả chúng sinh Thậm chí là thành tiên anh Vượt qua cả tiểu quái vật phù dâu công kia Nhưng bây giờ mới lại phá hủy đại đạo của mình Thành tựu Ngụy anh Vĩnh viễn mất đi khả năng thành tựu cực hạng Tại sao phải làm như vậy Rõ ràng đã thấy đại đạo Đáng tiếc thực sự là đáng tiếc Con đường tu hành Từng bước ra nguy, Mày may không sai Người nhìn như là một ý nghĩa sai lầm Trên thực tế là hủy mất đại đạo của mình Một bước này phóng giả Người hủy không chỉ là khả năng tích kiến đan cực hạn Còn bao gồm cơ hội Cùng với triều bối kia trành phòng Thậm chí là khí vận của mình Hắn càng nói càng cảm thấy tiếc hận Thậm chí có chút phật uất Khi mài thắt không thành nhé Khổ đồ Trò đùa Tự hủy tương lai Chẳng lẽ là lo lắng ta chấm ngươi Cho nên lâm thời kết anh Sau đó trúng lại lão phú <cười> Hoang đường Căn bản là si tâm vọng tưởng, Đến cảnh dưới nhiều ngươi, Hẳn nên minh bạch Người bây giờ Dù có vào nguyên anh Thực lực tăng lên cũng là lác đác không có mấy Bởi vì các người ở trạm ngã cảnh Đã quá xa Cách nguyên anh vốn cực kỳ gần Cho nên dù có kết thành nguyên anh tu vi cũng không tăng lên quá nhiều Hẳn nói thật đâu Cuối cùng vẫn bắt đầu Thanh âm trầm thấp. Ngươi còn không bằng cầu ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiêu <cười> ra ta không thích cầu người. Thanh âm của Phương Hành thành thật. Hơn nữa, ta cũng không muốn cho ngươi cơ hội cầu ta. Ngươi chỉ là vừa vào Nguyên Anh, là có thể tăng lên bao nhiêu? Lý Hận đạo chủ thở dài một hơi, giống như là có lẽ đã hạ quyết định. Thanh âm nhàn nhạt. nhạt. Ngươi tự chấm cực hạn, lâm thời kết anh. Nguyên anh có tiền khí Tiên đạo thần thông lại không được đầy đủ Nhiều nhất chỉ là ngụy tiền anh Lại thêm người vẫn vừa mới kết tàn Nội tình tu hoa sạch sẽ Mà lão phù đã đạt đến nguyên anh viên mãn Chỉ thiếu chút nữa là liền có thể độ kiếp Bằng tiểu bối vừa mới kết anh như người Còn muốn đấu pháp với lão phù sao Hắn quát lạnh Khí cơ tăng vọt, Lại ân ẩn, ẩn có ý cho quất bầu trời Hoàn toàn lấn át phương hành Ai nói ta muốn đấu pháp với ngươi? Phương hành trầm thấp mở miệng khẽ âm có chút tiêu tức, giống như là đang cười nhỏn vậy. Thần sắc của Lý đạo chủ ngưng lại, cảm thấy có chút không ổn, ánh mắt nghiêm tụ, tinh thần nhanh quay ngược trở lại. <cười> Phương Hành lại nở nụ cười, biểu lộ có chút giữ tợn, đột nhiên nhìn Lý Hật đạo chủ hết lớn. Hiện tại kiều gia là thần tử của viên gia và Bắc Minh tộc, quý khách của thần Châu Thất Đại Tạo thống Định Thổ Thập Đại Cổ tộc, trường khống giả của cơ duyên Bạch Đoạn Sơn. Là bảo bối trong tay không biết bao nhiêu lão quái vật độ kiếp Cái lão già chết tiệt người lại muốn giết ta Tốt Người có bản lãnh gì dám giết ta Bộ dáng kia Làm cho giao trì tiểu công chúa Nhìn cũng ngay người Việc này giống như là một hùng hài tử Được xùng ái đang uy hiếp người vậy Nhưng mà hết đời này tới lần khác Lý hận đạo chủ ngưng thần nhìn về phía xa Nửa ngày sau Thân sắc đại biến Thân hình nhất thời tăng vọt như là núi Hùng hằng vỗ về phía phương hành Ở trong miệng hẹn lớn Tiểu nhì Dám xào trói lão phu Ta giết nguy Chính là muốn hố chết lão huấn đàn nguy Phương Hành cũng trừng mắt hết lớn Nguyên Anh nơi đường giữa không chung Hai tay vỗ xuống Oanh một tiếng Pháp tướng của Phương Hành khẽ động Tựa như là kéo theo một phương thiên địa Tựa hồ cả Xuân cốc cùng hắn ngưng làm, làm một thể Giống như là một tiểu thế giới âm thầm Đụng về phía ly hận đạo trù Nhưng ly hận đạo trù sẽ bình thường Thân hình tăng vọt Tựa như là một cựu nhân bình thiên đặc địa ầm đánh xuống một trường, lại hung hăng đập vào trên thế giới, muốn đánh vỡ thế giới này. Âm thanh nổ càng quét bốn phía, ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng bị dọa sợ. Trong hoàng điện quang hòa thạch làm ra quyết định thông minh nhất, siêu một tiếng, nhảy vào sân cốc, ôm chặt lấy ruột thân của phương hành. Ở dưới cái nhìn của nàng, dưới đại chính bậc này, nơi này rõ ràng chính là chỗ an toàn nhất. Oanh một tiếng, ly hợp đạo chủ sắp điền rồi, cuồng oanh tạp loạn về phía phương hành. Giống như là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn Trên áp điều quỷ này Nhưng mà hết lần này tới lần khác Phương Hành đột phá Nguyên Anh Mặc dù còn kém rất hắn rất xa Nhưng một lòng tự vệ Cũng không phải là thời gian ngắn có thể bắt được Sau một phen cường công Ly hận đạo chủ nộ khí càng tăng Đang muốn thi triển các loại thủ đoạn Đánh vỡ thế giới của Phương Hành Lại chỉ thấy chung quanh Mấy đạo khí tức cường hoành từ bốn phương tám hướng vọt tới Dẫn phát hư không loạn lưu quần quần Người nào lớn mật như thế dám đà thương thần tử viên gia ta? Quý khách của đạo thống thần châu, người nào dám can đảm thương trọng? Phương hành tiểu hữu, ngươi ở nơi nào? Mấy thanh âm phát nổi tới cực điểm vang lên. ở giữa không trung lưu quang biến ảo, chọn diện bảy tám lão quái vật dâu tóc bạc trắng. ở trong lúc giờ tay nhất chân như là có lực lượng hủy thiên diệt địa, Hình hóa ra thân hình. và thấy cục diện ở trong sân, ba bốn người trong đó không khỏi xanh đỏ đen trắng, hùng hăng đánh về phía ly hận đạo chủ. Độ kiếp cảnh xuất thủ Khá có thể bình thường Ở trong đó bất kỳ người nào ly hận đạo trùa cũng không ngăn nổi huống chỉ là ba bốn người đồng đoạt ra tay, Cơ hồ trong nhà mắt Đã bị đánh bay ra ngoài Một tiếng cũng dân không ra Mà mấy người khác Thì vội vàng phủ xuống ở bên người phương hành Thấy phương hành vô sự Hơi nhẹ nhàng thở ra Sau đó lại xem xét Không ngờ phát hiện phương hành đã phá nguyên anh Thần sắc nào nào lộ ra về kinh nào Những người này Là lão tổ các tộc Cũng là đám người lúc trước ký kết ma uyên chi khí Mà lá bài tẩy mà phương hành dùng để đối kháng với đi hạt đạo chủ Chính là cái này Hắn tự biết tù vi thực lực kém xa đi hạt đạo chủ, Dù tấn thăng Nguyên Anh Thì cũng không phải là đối thủ quán, Cho nên căn bản Không có gửi hy vọng bằng lực lượng của mình thoát khốn Mà gửi hy vọng ở trên người của những lão quái vật kia Hắn biết Sau khi mình bắt cóc sao trì tiểu công chúa rời đi Những người này nhất định tìm mình điên rồi Lúc trước hắn chỉ nghĩ làm sao tránh thoát bây giờ lại biết để bọn hắn tìm tới nơi là sinh động duy nhất, cho nên thủ đoạn từ đầu của hắn đã là làm sao để bọn hắn tìm tới. một trận ghé qua ở trong thủy mạch, hắn cũng không biết mình người ở chỗ nào, thậm chí không biết mình còn ở thiên cương lĩnh hay không. hơn nữa, nếu đây là địa phương đi hận thiên hạ đại trận, tất nhiên đề phòng hiểm nguy. có đại trận vô hình chưa đầy trí thức, bọn họ lại ở trong đó rất có bị người cảm giác được, cho nên hắn quyết định chắc chắn liền lựa chọn ngay tại chỗ kết ảnh. Thời điểm kết anh Chính là thời điểm khí cơ một người mạnh nhất Nhất là phương hành bây giờ kết anh Thậm chí sẽ dẫn động thiên cơ bị hóa Hắn có lòng tin Một khi mình kết anh Những lão quái vật kia tất nhiên sẽ phát sắc mình Sau đó tìm kiếm quả Sự thật cũng đúng là như vậy Ly hận đạo trù cũng không biết Thời điểm phương hành kết anh Hắn đã thua Thời điểm đó Bị phương hành tự chấm cảnh giới hoàn mỹ làm cho sợ ngay người Không nghĩ được sâu như vậy Viên lão tiền mối Hàn lão tiền mối Giao trì tiểu công chúa ngạc nhiên Nhìn lão quái vật kia xuất hiện Nàng đầu óc sáng tỏ Mồm miệng lanh lợi lập tức Nói tích sự tình rõ ràng Lý hận thiên thiết hạ dẫn tiên đại tự Bọn họ thời dịp ở trên trời rơi xuống huyền quan Dẫn dắt người ở tiểu tiên giới Cái gì Tin tức quá đáng sợ Các lão quái vật vừa nghe Thì trong nhãn mắt thần sắc trở nên nghiêm trọng Tế cả được hướng kia Giao trì tiểu công thú trì xa xa vội vã nói. Tu vi của bọn hắn không bình thường, thần thức quét qua sông núi địa mạch, thâm nhập dưới ngậm đất ngàn dặm rất nhanh. Khi thiết được một ít trang cảnh, thần sắc ở trong lúc nhất thời cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. đã có sợ hãi, lại có chấn kinh, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Quanh một tiếng, Hàn gian lão tổ tính khi nóng đầy, đột nhiên vung tay, một đạo lực lượng hùng hồn đến khó mà hình dung cuốn ra ngoài, thẳng vào tầng tầng xuyên bạch sông ngoài, đại địa oanh minh sơn nhạp sụp đổ, lộ ra một hang động rộng rãi. hắn cứng rắn bóc đại địa ra, bộc lộ tế đàn mà ly hận thiên bố trí. quả nhiên là dẫn tiền đại tự, trộm bản nguyên của thiên cương đỉnh sắp sáng tiền đằng, dẫn người của tiểu tiên giới trở về. tiểu tiên giới vẫn là hoạ nguyên, dẫn bọn họ trở về, đại họa nhất định sinh. các đạo quái vật quay đầu nhìn mình phía tế đàn, biểu lộ ngưng trọng. sau này lừa giận vạn chủng. ly hận thiên Các người từ đâu tới lá gần Dám làm ra sự tình đại nghịch bậc này Tiếp dẫn người từ tiểu tiên giới trở về Ảnh hưởng quá lớn Ngay cả các lão tổ của các đạo thống cũng giận nảy mình Đối với người ở trong tu hành mà nói Tiếp dẫn người từ tiểu tiên giới trở về Không khác để thiên nguyên đại lục Khó được bình tĩnh mấy năm trở này Lại trở nên hỗn loạn Đối với chư tộc đều trong chỗ không tốt Nói đơn giản Loại hành vi của ly hận thiên tựa như là quốc độ phản tục Dẫn dắt quân địch xâm phạm Đường đường với phản nghịch cả thiên nguyên đại lục Dù ở trong ý nghĩ của ly hận thiên Bọn họ là tiếp dẫn người vẫn thuộc về đạo thống của mình trở về Cũng chẳng chất thương kỵ của thần châu trung vực Ly hận đạo chủ Ở trong mắt của phương hành Là không thể chống cử Nhưng ở trong tay của đám đã quái vật thịnh nộ Lại chỉ có thể coi là tiểu bối Rất nhanh liền bị đánh trọng thương Ngay cả pháp tướng cũng bị nhốt Trốn cũng không trốn thoát Ly hận thiên Các người bố trí dẫn tiên đại tự là muốn bốc lên thiên nguyên loạn đại trong. Lúc đầu triệu gia và ly hận thiên quan hệ cực kỳ thân thiết chính là mình hiểu. Nhưng đến lúc này lại không dám giữ gìn đối phương. Triệu gia lão tổ tay phong chấn ly hận đạo chủ, độ khí lộ rõ trên mặt. Thẹn thòi triệu gia ta, nể tình ly hận các người đã từng là vô thượng đạo thống, nể tình các người ở trong lúc thông thiên hao tổn quá nhiều, một bực âm thầm tiếp đế các người. Nghĩ lấy ngày sau. Cùng độ đại kiếp Nguyên lại các người căn bản là lòng lang giả thú Vì tư lợi Không tiếc bắt cả thiên nguyên đại lục theo các người bảo hiểm Cùng ta về ly Hận Kiên Việc này nhất định phải hỏi thăm rõ ràng Nếu tất cả mọi người của ly Hận Kiên Tham dự một kế hoạch này Vậy hôm nay Phải để cho ly Hận Kiên các người thoát đi Oanh một tiếng Các lão quái vật dưới cơn thịnh nộ Mấy người xuất thủ Đập thế đàn tàn át Thời điểm thế đàn hủy diệt Ở bên trong lại có tiên khí dập rờn Hóa thành một cự nhân Người mặc cổ bào đỉnh đầu cao quan Ở phía sau hiền hóa ra một mảnh tinh thần Ánh mắt vẫn hận Mà u lãnh nhìn về phía mẹ lão quái vật Giống như là có lừa giận vô tận Hận tích cực đẹp Người bên ngoài chỉ thấy hắn há miệng Lại không nghe được thanh âm Nhưng dù như thế Cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc Cái kia rõ ràng là tiểu tiên giới hiền hóa Tế đàn đã làm đến loại trình độ này Cũng may việc này phát hiện sớm Bằng không Có lẽ mấy ngày sau, đi ra cũng chỉ là hư ảnh Hai vị tiểu bối Các người lập xuống đại công Thầy thiên nguyên chân tránh một đại họa Bạn gia lão tổ lòng còn sợ hãi Nhìn thoáng qua phương hành và giao trì tiểu công chúa Có chút động dùng nói Cái này, cái kia không không phải ta Mà là hắn cứu Giao trì tiểu công chúa cũng có chút kích động Mặt đỏ, ngược lại không chịu giành công Chỉ phương hành liên tục giải thích <cười> Việc này tạm thời để nói sau đi. Mạnh xa lão tổ cười một tiếng, phất tay đánh ra một đóa tường vân, mang theo phương hành và tiểu công chúa bay về Ly Hận Thiên. Ở trên giới Ly Hận Thiên đều kinh động, từ phong thiên, tiểu tiên giới và thiên nguyên cắt đất điên lặng, thế được Ly Hận Thiên ở tiên nguyên đại lục rất xuống ngàn trượng, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện bảy vị độ kiếp đồng thời phủ xuống sợi môn. Các trưởng lão chân truyền đang bế quan cùng đang xuất động, thiết hạ hương án. Môn nhân đệ tử xếp hàng Cung kính đánh đón những lão quái vật này Người Ly Hận Thiên nhanh chóng trình diện Bản tướng của Ly Hận đạo chủ ở đâu Nhanh chóng đi ra nói chuyện Hàn gia lão tổ hét lớn Thanh âm mênh mông quần quần Chuyên khắp Ly Hận Thiên Vừa nghe được câu nói này Đệ tử của Ly Hận Thiên Thậm chí ngay cả Thanh Nguyệt Tiên Tử Hứa Linh Vân mới vừa từ ma uyên Quay về đạo thống không lâu thì cũng gây giải Từ trong lời nói của hàn gia lão tổ Và ánh mắt của những lão quái vật khác, Tự nhiên nhìn ra được những lão quái vật này đứng đây là bất thiện. Mặc dù có chút không hiểu rõ, nhưng mặt đối mặt với những lão quái vật kia thì ai cũng không dám phản kháng. Ngay cả hộ trơn đại trận thì cũng không mở, từng người ngoan ngoãn buông bạc pháp vào xuống, đứng tại chỗ chờ đợi xử lý. Việc này là một mình ta bố trí, môn nhân trưởng lão, có điều người không biết. Trên chủ phòng của Lý Hận Thiên, một lão già áo xám đi ra, ở trên mặt cười khổ, cánh tay bị trói. Đó là ly hận đạo trù. Lần này nhục thần xuất hiện cũng không có ý đồ đào tổ cam tâm tình nguyện một người gánh tội. Có biết hay không? Hỏi qua liền biết. Hàn gia lão tổ cười lạnh, phất tay đánh ra một mảnh đồng ảnh, rõ ràng là 10 cây trăm đồng, 10 trăm đồng này rơi xuống đất đón gió mà lớn, hóa thành 10 cây cột khổng lồ, từng hàng từng hàng lành đạch đứng ở trong sơn môn ly hận tiền, mà mỗi một cây cột bay ra rất nhiều xích sắt trói chặt ly hận đạo trù, giống như là tù phạm vậy. Ông một tiếng, bốn trụ đồng khắc cũng bày ra khỏi xích sách, trói ly hận công tử và ba đại trường lão lại. Phạm là người tham dự dẫn tiên đại tự lần này, không khỏi xuất thần, không hỏi tù vi, hết thầy dùng lôi thần chấn sát, dặn đẹp. Hàn gia lão tổ nói quần quận truyền khắp ly hận thiên, giống như là mây đen chấn áp ở trên không ly hận thiên. Dẫn tiên tội loạn, chấn kinh toàn bộ thiên nguyên đại lục bị kiếp nổ. Ly Hận Thiên ở Thần Châu Trung Vực địa vị không thấp, có thể so sánh với Trư Đại cổ Thế gia, thậm chí là phù diều cung. Nhưng lần này gây họa quá lớn, lại bị mấy lão quái vật bắt tận tay. Một chút tình cảm cũng không có ràng, không ràng. Ly Hận đạo chủ bị mấy lão quái vật ở dưới cơn thịnh nộ, dẫn thần lôi bổ chết, tan thành mây khói. Ly Hận công tử và tam đại trưởng lão cũng không trốn thoát, cùng nhau sầu tử. Mà sau đó, do bắt đại gia thẩm vấn ở trong ly hận thiên tất cả các trường lão biết việc này đều bị kéo ra chấn sát ở trên trụ đồng, ngay cả những người không biết trận tướng nhưng mà phục bệnh làm việc thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá cũng mày, sự tình dẫn thiên đại tự xác thực được chủ ý của ly hận đạo thủ lừa gạt rất nhiều môn nhân, vì vậy miễn để ly hận thiên mua thiên họa diệt môn, mấy vị trường lão cùng một số đại tử xem như là khó khăn lắm sống sót. Mà thanh nguyệt tiên tử cũng bởi vì việc này. Bị triệu gia lão tổ Kéo về gia tộc Cùng với ly hận thiên chặt đứt tất cả liên quan Ngược lại là hứa linh vân Nhân họa đắc phúc Nàng không biết sự tìm dẫn tiên đại tử Cũng không có công nào gì Nhưng bởi vì thần hồn của ly hận công tử bị đánh thang Kiếm thai không thể nào vô chủ, Nó nhận lấy khí cơ của nàng dẫn dắt Về lại ở trong cơ thể của nàng Mà ly hận thiên nguyên khí đại thương Chính là thời điểm cần bồi dưỡng người mới Sau khi mấy vị trường lão may mắn Còn sống sót thương nghị Thành đình lập huyết linh vân làm thần nữ Từ phản ứng của mấy lão quái vật Thì có thể thấy được này nghiêm trọng Giao trì tiểu công chúa Phát hiện âm yêu động trời Lập xuống đại công Nhất thời thanh danh vang rồi Xuất hiện rất nhiều phiên bản truyền thuyết Được vô số người truy phong. Mà một người khác lập xuống đại công Lúc này lại lâm vào một tình trạng hoàn cảnh phức tạp Người Sao bỗng nhiên lại bước vào nguyên anh Trên một đỉnh núi các lão quái vật vây quanh phương hành thần sắc phức tạp viên già lão tổ ngưng trọng hỏi là vì dẫn các người tới phương hành trả lời rất thẳng thắn như là hoàn toàn không ý thức được nghiêm trọng của vấn đề kim đàn kết anh vốn chính là đồ tu hành nhưng tiểu bối các người lại không giống các đạo tử thần tử vô luận thọ nguyên bao nhiêu thiên tư như thế nào đều bị các trường bối cưỡng ép áp chế tù về không cho phép kết anh vì chính là ở kim đàn cảnh đi càng xa thời điểm kết anh thành tiệu tiên anh bồi dưỡng ra thế hệ mạnh nhất chống cự đại kiếp chẳng biết lúc nào sẽ phủ xuống kìa lúc đầu ngươi còn có hy vọng người khác cho rằng lão phù bồi dưỡng ngươi làm thần tử viên gia là vì cơ duyên bách đoạn sơn. là lừa gạt ngươi nhưng lão phù thực coi ngươi trở thành hạt giống bồi dưỡng ký thác kỳ vọng thậm chí còn vượt xa phù tô thế những người thần sắc viên gia lão tổ ngưng trọng tràn đầy về thất vọng người như vậy Là tự trắng tiền đồ, tự đoạn vận khí Đã mất đi cần cơ tranh phong với những tiểu bối khác Nhìn như là nhanh hơn những người khác một bước Trên thực tế lại thua tương lai Thực sự là... Lúc ấy ta không có biện pháp khác Dù sao cũng là tốt hơn mất đi cái mạng nhỏ chưa Phương Hành trả lời có chút không quan trọng Làm cho viên gia Lão Tổ không biết nên nói cái gì cho phải Lão Phu chỉ hỏi ngay Đột phá Nguyên Anh Vậy ngươi còn có thể vào bắt đoạn Sơn không? hàn gia lão tổ đi lên, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt dơ vào trên mặt của phương hành. những lão quái kia nghe vậy cũng lộ ra ân cần. bây giờ phương hành đã kết anh, vấn đề này đúng là bọn họ quan tâm nhất. có thể ra vào bất đoạn sơn, bất quá thời điểm cơ duyên huyền quan phủ xuống, chỉ sợ cái thứ nhất chết chính là ta. phương hành nhàn nhạt, nhạt trả lời, biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ. cái này phải làm sao mới ổn đấy. mạnh gia lão tổ trầm mặc nửa ngày, có chút chần chừ mở miệng chuyện cho tới, tới bây giờ, ngay cả bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. cục diện vốn miễn cưỡng cân bằng, lại vì phương hành sớm kết anh mà xuất hiện nan đề khó hóa giải. bây giờ cơ duyên ở Bách đoạn sơn bị phù đồ đại trận vây khốn chưa có phương hành có thể ở trong đại trận tới đuôi tự nhiên, mà trong phù đồ đại trận lại có vô số quái thi sát linh, người bình thường tiến vào như là tìm đường chết, nhưng mà hết đợt này tới lần khác, chìa khóa duy nhất có thể mở ra tạo hóa. vậy mà hóa nguyên anh không còn cách nào tới gần chỗ kia. Sự tình liền phiền toái Nói cách khác Người không còn cách nào rút chúng ta Yên lặng một hồi lâu Một lão già lạnh giọng mở miệng Thanh âm ảo não Lại ăn chứa lạnh lùng vô tật Có thể là như vậy Phương hành ngẩng đầu nhìn hắn biểu lộ có chút phiền não, gãi đầu Thái độ quán chọc giận bị lão già kia Vậy mà nổi lên sát cơ Vậy còn lưu ngươi làm cái gì Không cần để ý Viên già lão tổ thời dài Thấp giọng mở miệng Ta trước tạm dẫn hắn về tộc tĩnh dưỡng, việc này sau đó bàn bạc kỹ hơn. Mấy lão già khác biết nhau, không người phản đối. Chuyện cho tới bây giờ cũng chưa có thể là như vậy. Trên thực tế, nếu như không phải bởi vì Mao Uyên chi khế, hiện tại không chừng sẽ có người chấm phương hành cho hạ giận. Bây giờ ngươi vợ kết Nguyên Anh, chính là điểm củng cố tu vi. Về nhà tu hành đi, tất cả tài nguyên tại sách hai người cho ngươi đầy đủ, thư tịch của gia tộc cũng mặc ngươi tìm hiểu nếu như cần người chỉ điểm, ta cũng sẽ chỉ định mấy vị nguyên anh trùng đảo giải thích cho người. những người cần nhớ kỹ, không thể ra ngoài sinh sự. sự tình người bắt cóc giao trì tiểu công chúa ảnh hưởng quá lớn, dù các người có trùng hợp hóa giải đại họa cho thiên nguyên đại lục, cũng đền bù không được hậu quả. người tốt nhất là ở nhà. nếu phù diêu cung đến hỏi tội, ta giúp người gánh. nhưng nếu người còn đi ra ngoài hồ nóng bị bọn họ bắt, sợ là ta cũng không giúp được người. nhất là ở trong cảnh giới nhất trọng thiền. Sau khi đột phá nguyên anh, phương hành chỉ cảm thấy thái độ của toàn thế giới khác hẳn. khác biệt. tình huống bình thường, là người ở bên ngoài đều sau khi phá nguyên anh liền được tôn sùng thành một phương lão tổ, vô luận là thân phận hay là đại ngộ đều vượt xa kim đan. mà phương hành rõ ràng là kỳ tài hiếm thấy, tuổi còn nhỏ liền phá nguyên anh, để cho ở trước kia chính là truyền kỳ nhưng hắn phá nguyên ảnh lại cảm thấy đại ngộ lập tức giảm đi. dù sao là tự chấm cảnh dưới hoàn mỹ đã mất từ cách thành phần với bọn tiểu bối cao cấp nhất. hơn đó mất đi quyền khống chế tài nguyên bách đoạn sơn, nhược điểm đến có thể uy hiếp người khác cũng mất. lúc đầu hắn còn dự định mượn thân phận kia bắt cóc tiểu công chúa nói điều kiện với phù diêu cung, nhưng mà hôm nay cái gọi là nói điều kiện trở thành trò cười, ngược lại lo lắng phù diêu cung tất tay mán hỏi tội. bất quá sao chỉ tiểu công chúa rất nghĩa khí. Nhìn ra thân phận xấu hổ của phương hành bây giờ Cố ý đi theo hắn và viên lão thần tiên về viên gia Ở trên đường còn nặng lẽ tiến tới bên người phương hành khuyên nhủ: Người đừng có ủy khuất Ta biết dưới tình huống đó hung hiểm bao nhiêu Nếu như không phải là người nghĩ ra biện pháp này Dẫn các lão tiền bối tới Hai người chúng ta sẽ chết không có chỗ trốn Còn nói gì mà tranh phong với không tranh phong Ta phải cảm ơn người đấy Không nghĩ tới người còn có tâm tư này Phương hành cũng có chút ngoài ý muốn Khi nàng tứa ăn ủi mình Uều oải trả lời một câu Giao trì tiểu công chúa nước mắt nói bản công chúa cũng không phải loại người Làm tâm cầu phế Phương Hải nói Chỉ nói cảm ơn có được gì chưa Có chút thực chất đi để... Giao trì tiểu công chúa đột nhiên nhẹn đời Nửa ngày sau mới hết đến. Người bắt ta đi còn không tính toán đây Nhiều nhất là hòa nhau nhá Người dẫn người đến giết ta Không coi là sổ sách sao Ta Ta chẳng qua là hù dọa ngươi, nhiều nhất là đoạt Đại Thanh Nguyệt Đăng, sau đó đánh ngươi một chồng mà thôi. Viên đảo thần tiên ở trên đường đi, những cái hai cửa bối đấu võ mồm, trầm thấp hít một hơi, cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Đối với vương hành hiện tại, viên gia còn không có lập tức lộ ra chờ bạch vô tình, mặc dù trong mắt của viên gia lão tổ có thất vọng và tiếc hận, nhưng vẫn an toàn che chở hắn trở về viên gia, an trí ở Hậu Xuân, ở một động phủ linh khí dư giả cùng cố tù bị. Tất cả tài nguyên và thư tịch không thiếu thứ gì, nhưng cũng lên tiếng. Bảo Phương Hành không thể tùy ý rời Viên Gia, cũng không giống như là trước đó truyền môn phái văn tổng quản đến nhà đây. Đối với cái này, Phương Hành vui mừng tiếp nhận. Hắn thở ư lại nhạt, ở trong lòng lại nhìn cực kỳ thông thống. Viên già lão tổ đối với mình như vậy, là bởi vì cơ duyên ở bách đoạn xuân còn chưa có kết quả. Hơn nữa có Mạo Uy chi khí, rồi bây giờ mình có Kết Anh, không còn cách nào tiếp xúc cơ duyên kia nhưng trước khi thảo luận cho một kết quả, thì ai cũng không dám để mình xảy ra chuyện. thậm chí hiện tại đoán chừng viên gia còn đang chuẩn bị làm cho giải thích với bắc Minh tổng. còn nữa, coi như mình kết anh mất đi tư cách tranh phong, nhưng mà tuyệt đối không phải là người hời hợt. ở trên thực tế đời này bọn trời bối được trời yêu ái, sợ đã vượt rất xa mấy đời trước. mặc dù bây giờ hắn không có kim nan cảnh đi đến cực hạn liền kết anh, nhưng mà đợi hắn trưởng thành vẫn là tồn tại mà bất luận kẻ nào cũng không dám thình thường Tối thiểu nhất cũng có thể sánh vai với viên già gia chủ viên đình tiêu, xem như hạt giống số hai bồi dưỡng. Viên già cũng sẽ không triệt đề từ bỏ. Về phần những cả lão quái vật khác đều dùng tốc độ nhanh nhất, quên phương hành, không còn một mảnh. Lực chú ý của bọn hắn chỉ tập trung ở cơ duyên trong bát đoạn sơn. Bây giờ hợp mưu hợp sức, hy vọng có thể mau sớm thương lượng ra một phương pháp giải quyết cốn cảnh. Ngẫu nhiên nhớ tới phương hành, chỉ là cảm giác thất vọng. Tiểu hôn đàn kia lừa gạt ra nhiều như vậy Cuối cùng đã học việc lớn Quá bất tranh khí Về phần giao trì cung Cuối cùng vẫn phái người tới viên gia Nhưng mà không giống viên gia như Lâm Đại địch, Giao trì nhị tiên cô Và tứ tiên cô đến viên gia Đều không có biểu hiện quá nhiều phẫn hận Chỉ đơn thuần là đón giao trì tiểu công chúa Cũng không đưa ra yêu cầu trừng phạt gì cả Ngược lại ở xa xa Lớt nhìn phương hành một cái biểu độ của huyên tứ đường có chút tiếc nuối, Ung dung thờ dài Đã sớm nói cho người Biện pháp kia không làm được Bây giờ kẻ này lại sớm kết anh Hỏng mất tiền đồ, Càng không cần nhắc lại Nhị tiên cô nhìn huyên tứ nương Có ý nói gì Huyên tứ nương tiếc nuối Nếu không phải ra ngoài ý muốn Trước đây ăn bài làm vừa vặn. Nhị tiên cô cười lại nói Người chiếm hắn một thầu gái Lại bùi hắn một giao trì tiểu công chúa Huyên tứ nương ngầm đầu lên nói Ta quan trọng không phải là cơ duyên của Bách Đoạn Sơn Mà là bản lĩnh của tiểu quỳ này Nếu thực có thể kết quan hệ thông gia Thực hiện câu nói đùa của lão tư đồ 700 năm trước Hóa giải thu hận của tiểu quỳ này Còn giúp phù diêu cung kéo ra một đại trợ lực Có thể nói là một công ba việc Cớ sao mà không làm Theo ta thấy Đứa nhỏ này chỉ là sớm kết anh Mặt ngoài mất đi tư cách tranh phong Nhưng cũng không thể khinh thường Chuyện này còn đáng suy tính một chút Nhị trên cô nhớ mày Đẹp. Quá đi, quá hoang đường. Việc này đừng muốn nhắc lại, Tôi cũng không biết trước đây. Tại sao đại tỷ đã đáp ứng đề nghị này của ngươi? Để tiểu thành giao hồ nháo một trận. Cũng mày hai người không có làm ra chuyện hoang đường gì. Nếu không hiện tại giao trì chúng ta chẳng phải là đâm lao về theo lao. <cười> Cái này phế vậy, vô luận thần thế, tiền đồ, thậm chí là thực lực cá nhân đều đã không đáng để giao trì chúng ta quan tâm. Nếu như hắn có là gan đến phù dâu cung cấp người, vậy choán đến thử xem. Huyền tứ đường nghe vậy, nhíu mày, trầm thấp ít một hơi. Trước đây trung vực một mực đang hiếu kỳ, vì sao đối mặt phương hành đấu giá Thanh Nguyệt đăng, Phù Diệu cung và Dao Trì cung lại chậm chạp không có phản ứng? Tất cả đại chúng đã bàn lĩnh thông thiên cũng không một người hiện thân, cũng không có ý biện pháp giải quyết quan hệ song phương. ngược lại phái một vị tiểu công chúa không biết trời cao đất rộng đến giày vò, kết quả đã bị phương hành bắt. Chẳng ai ngờ rằng kỳ thực Dao Trì đã xuất thủ, thậm chí còn an bài diệu kế muốn lôi kéo phương hành từ vị trí đối địch qua, còn muốn đường hoàng phía bỏ cơ duyên của trong mắt đoạn sơn, cướp đi một nửa quyền nói chuyện. chỉ tiết kế hoạch này lại căn cứ lấy phương hành sớm kết anh mà nửa đường chết yểu, chỉ có một ít người biết được. hai người trong cuộc lại ngây thơ không biết thời điểm giao trì tiểu công chúa đi về còn lớn tiếng cảm động. người cứu mạng ta nhân tình này ta khi nhớ, chờ bàn đào hội tới, ta nhất định chọn cái lớn nhất trong người. Phân Hành đại uể oải ngồi ở trên đỉnh núi, hữu khí vô lực vẫy tay để cho nàng cút càng nhanh càng tốt. Ngược lại càng xem càng sướng đối. Huyền Tứ Đường không khỏi kết muối nói một câu, nhưng mà lực bất tòng tâm. Sự tình bắt tiểu công chúa vô kinh vô hiểm trôi qua, Phương Hành cũng hình như là rất nhanh bị người quyền lãng. Người viên gia tận lực không để mắt để hắn, chỉ có thủ vệ ngẫu nhiên xuất hiện để hắn biết muốn đi không có dễ dàng như vậy. Ở trong đoạn thời gian này. Hắn cũng không có tâm tư rời đi Cả ngày quanh chân ngồi tĩnh tọa Hoặc là tìm rượu Không say không nghỉ Tiêu thổ về Ngươi trở về sao không đến tìm ta Làm hại ta vì ngươi lo lắng vô ích lâu như vậy Ngày thứ tư Kim ổ giúp cục trở về Cũng không biết là nó từ nơi nào nghe được phương hành trở lại Ngành đang trở về Còn giao rắn một đại gia Ở trong viên gia hoành hành bá đạo So với người viên gia còn giống chủ nhân hơn có mấy nô bộc muốn ngăn nó, không cho nó tùy tiện đi vào hậu sơn, lại bị nó một cánh đá bay, trực tiếp xông qua động phủ của phương hành. nghẹt xúc vương nào dám cả gan xông vào hậu sơn viên gia ta? đặt ở trước kia, kim môn mệnh thiết của phương hành, ở trong lãnh địa viên gia có thể nói hoành hành bá đạo, không người đi ra khoản. lần này thì lại khác, vừa mới vọt tới trước cửa động phủ của phương hành, liền có thủ vệ ẩn nấp ở trong bóng tối hiện thân vây là một đoàn dám mắng ta là nguyệt trúc sao? xém người có tin không? kim ô nghe xong xưng hô này liền nổi giận giận dữ nhìn sang gia chủ có lệnh hậu sơn cấm địa người rảnh rỗi tự tiện xông vào viết bất luận tội thủ vệ cầm đầu là một lão già nguyên anh cảnh thân mặc khăn bào sát ý lạnh lạnh người dám động thủ với ta kim ô cũng không ngốc lập tức cảm thấy sát ý trên người đối phương không phải là giả mạo bị hù nhảy về phía sau Gần ngàn năm không người nào dám tự tiện xông vào hộ sơn biên giả Giết người, rắn đeo cũng không thể. Lão thủ vệ cười lạnh Từng bước, từng bước đi về phía trước Thành linh có ý động thủ Lúc này mới mấy ngày Làm sao lại đổi mặt như vậy Kim Hồ cũng phát giác có chút không ổn gian xào, nhìn về phía Bốn phía, chuẩn bị thấy không ổn sẽ chạy Nhanh như vậy liền vội vã Cho ta một màn hạ mã uy sao Mà lúc này Phương hành cũng từ trong động phủ đi ra Ở trong miệng ngậm sợi cỏ, cười rất âm trầm Nếu thật không muốn để cho Kim ô tới Chỉ sợ Kim ô ngay cả viên gia tộc địa Cũng vào không được Rõ ràng nó có người tận lực để Kim ô vào Vốn biết nó hay đi ngang Hơn nữa lúc này Nó còn không biết phương hành kết ảnh Cố ý chờ nó thói quen cũ hiện ra Muốn cho nó một bài học để cho phương hành khó xử Dùng thủ pháp không cao mình nắm Bất quá lại rất hà giận Bởi vì lão tổ lên tiếng để người, để người không dám vô lễ với phương hành Cho nên không ai thắng tìm án tiền toái Mà lại cố ý dẫn Kim ô tới để giàn mặt Tiểu thổ vì Sao bọn chúng lại không sợ ngươi Thấy phương hành Kim ô lập tức bay tới Đầy bụng bất mãn nộ nào Bất quá nhìn thoáng qua phương hành Bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không đúng cúi đầu nhìn một cái kinh ngạc nói Ngươi Bây giờ tiểu ra bảo ngươi không phải là một cảnh giới Phương hành nhìn nó một cái Bất quá không có giải thích thêm Nhìn sang Nguyên Anh thủ vệ kia Tự tiếu vì tiểu nói người muốn giết huynh đệ của ta. Mặc dù Nguyên Anh thủ vệ kia cảnh giới không thấp, nhưng lại không phải là trực hệ viên gia, nếu không đường đường Nguyên Anh sẽ không đến mức ở hậu sơn làm thủ vệ, mà hôm nay thân phận phương hành đạo thù, tên tuổi thần tử viên gia còn không có lấy xuống, huống hồ phương hành đã phá anh, coi như là không đến được hẳn. Tôi luyện thành tiên anh chân chính, nhưng phẩm chất Nguyên Anh không biết cao hơn hắn bao nhiêu, Bàn về thân phận, hắn thấp hơn không ít, nhưng lúc này lại ỷ vào thân phận của mình thần như nói Thần tử đừng trách Là bằng hữu của người quấy dày hậu sơn thanh tĩnh trước Vậy người quấy dày thanh tĩnh của ta lại tính như thế nào? Phân hành ngồi sồm trên sườn núi Thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn Người Nguyên anh thủ vệ nghe phân hành làm khó dễ Hai đầu lông mày có chút tức giận Lãnh đạm nói Ta là tận tâm chức trách Nếu thần tử bất mãn Có thể đi tìm ra chủ nói chuyện Nhưng mà hôm nay nghệ thuốc này ta nhất định phải trục xuất nó đi hừ lại biến thành trục xuất, mới vừa rồi không phải là ngươi còn nói muốn làm thịt ta sao? Kim Ngô Âm Dương Quái Ký mở miệng, mặc dù vẫn không rõ phương hành muốn làm gì, lại cực kỳ phối hợp. Muốn làm thịt người cũng không tính là việc gì khó. Nguyên Anh Thù vệ kia khẽ quát một tiếng, quanh người hiện hiện thần quang, sát khí của anh mình. hơn nữa một thời điểm hắn nói chuyện ở trong hư không. Chẳng biết lúc nào xuất hiện 4 năm thù vệ giống như hắn, trong đó hai người là Nguyên Anh Cảnh, mấy người khác là Kim Đan. Thấy Phương Hành cũng không có hành lễ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Kim Ô, đây là điểm báo muốn đường đường kiến tính động thổ. "Mẹ nó, hồn không được người xong." Kim Ô cảnh giác co rụt lại, nhìn về phía Phương Hành. "Sao ngươi kích anh rồi?" Dùng linh cơ của nó một chút để nhìn ra vấn đề, nhất là sự tình Phương Hành khế anh, nó rất ngoài ý muốn. Vì giải cứu Thiên Nguyên Đại độc đại loạn, Phương Hành bất đắc dĩ cười khổ, sau đó nhìn về phía đám thù vệ kia. Đôi mắt dâng lên đờ giận, đột nhiên đứng lên cười nói: "Mẹ nó một đám nô tài, tiểu gia là thần tử viên gia, còn là khách quý của thần châu, bằng hữu của ta đến viên gia, tìm ta lại có thể là vấn đề gì? Vậy mà từng cái chó cậy gần nhà, ra cậy gần trường cùng ta đùa nghịch uy phòng, vậy coi tiểu gia ta là đồ nhìn sao?" Khi đang nói chuyện, dáng người ở trong trước mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, hùng dữ vỗ về các thủ vệ một trường. giết chết bọn họ, thành trong thành âm. Không chút khách khí xuất thủ, bộ dáng hùng ác <cười> rất tốt Kỳ mộ trước một màn này Lập tức hưng phấn, oa oa kêu to Đi theo bầy vút ra ngoài Thật mày Đây là tu vi của một người vừa kết anh sao Đám thủ vệ đó một trường phô thiên cái địa của phương hành Chỉ cảm thấy cự được hùng hồn Như là sơn băng hải tiếu Vọt tới Vậy mà trong trước mắt Khu vực của bọn hắn hoàn toàn bị bao phủ Tựa như là vỗ ra một trường Sẽ phân chia ra một thế giới độc lập Ở bên trong pháp tác khủng hồn, đạo đạo thần lực bắn ra, hóa thành một mảnh hỗn độn. Các tu sĩ đều cảm giác như là sa vào đầm này. Tiểu Bối Tử Dũng khí, dám tùy tiện như vậy, xem ra quý là vật gì? Dưới lòng bàn tay của Phương Hành, hai vị nguyên anh thủ vệ hét lớn, tất cả xuất toàn lực chống cự. Ở trên đỉnh đầu thủ vệ lúc trước nói chuyện bay ra một pháp tướng, chân đạp hư không, hai tay chống trời, trên đỉnh đầu lại hóa thành một rừng thương kiếm kích đằng đằng sát kỵ liều mạng chống cự một trường của phương hành mà một tên thủ vệ khác thì một mực không lên tiếng đình đầu lặng yên huyễn hóa ra ngân xà mười trường ở trong tâm mắt phân ra năm đạo ngân quang thôn phệ về phía phương hành chỉ là huyết anh cũng dám tức yêu gào ánh mắt phương hành quét qua hai người thanh âm trầm thấp lạnh lùng chế dỗ cười một tiếng sau đó đánh giá đoạn thời gian này hắn trốn ở hậu sơn viên gia cầm gỗ nguyên anh cảnh cũng nhìn trình bày và giảng giải liên quan tới nguyên anh thành Đối với cảnh giới mới này, cũng có một cái nhìn trực quan, càng biết cảnh giới của mình bây giờ. Thế gian công pháp vô số, phương pháp kết ảnh cũng đủ lại Nói tóm lại, chỉ cần lực lượng nguyên kinh đang thần hồn dung hợp, trên lý luận là có thể kết ảnh. Nhưng đủ loại phương pháp khác nhau, ngừng kết ra nguyên anh cũng khác biệt. Đã có pháp tướng đặc biệt, cũng có uy lực và cảnh giới tranh lệch, tự như là yêu địa thanh khâu tổng kết thành nguyên anh chính là pháp tướng cửu vĩ hồ, là bản tướng một vị tiên tổ hồ tộc, mà nam chiêm bộ châu hoàng phủ ra căn cứ tu luyện thần cơ phá diệt quyết kết thành nguyên anh lại là một phá diệt thần tướng bá đạo. bất quá từ nguyên anh mạnh yếu cùng phẩm cấp đến xem có thể sơ được chia làm năm cấp độ. nguyên anh nhiều nhất thế gian chính là căn cứ cơ duyên học mượn đan dược miễn cưỡng kết ảnh xuất hiện màu xanh tính chất u hàn sợ liệt nhật Sợ hỏa pháp Thậm chí là đao kiếm cũng có thể tổn thương Giống như là ma quỷ hơn là nguyên anh Cho nên trong giới tu hành Xưng là quỷ anh Mạnh hơn một chút Chính là đạt tới kim đàn viên mãn Bằng một huyết mạch kim tổ còn phát đại ở trong người Hoặc tu luyện công pháp đặc biệt ngưng kết thành Tính chất căn cứ huyết mạch bản thân định ra Căn cứ huyết quang quấn quanh tu sĩ gọi là huyết anh Mà cao hơn một chút Là đột phá huyết mạch Và công pháp hạn chế thành nguyên đảnh Thời điểm ngưng kết nguyên anh bậc này Người tu hành đã ngưng tụ ý niệm của mình Ở bên trong Cho nên bất luận huyết mạch quán như thế nào Công pháp như thế nào Kết thành nguyên anh sẽ là bộ dáng của mình Loại nguyên anh này được tự xưng là thần anh Ý nghĩ là bản thân phong thần Chỉ bái mình không bái kiên Trong truyền thuyết Muốn kết thành thần anh Thì nhất định phải ở kim đan đột phá cảnh giới của mình mới được Đơn giản mà nói Chính được không vào chạm đã cảnh Liên tu không ra thần anh Mà chạm ngã cảnh đi càng xa một chút, kết thành nguyên anh, trừ một chút đặc tính cơ bản, còn trời sinh có được thần thông vương đạo, đế vương trì uy, nguyên anh vừa ra, nguyên anh khác đều sẽ cảm thấy được tiên thiên áp bách và khuất phục, là ở kim đan cảnh tu điện đại đạo ngưng kết thành đế vương uy, tượng trưng duy ngã độc tôn, loại nguyên anh này được xưng là đế anh. Mà ở chạm ngã cảnh đi tới tiếp cận cực hạn, trên khí quanh quẩn, từ khí đầu này, chính là tiên anh trong truyền thuyết. Đó là một loại nguyên anh chỉ tồn tại ở trong truyền huyết thượng cổ Được người xưng là tiêm trùng Ở trước mặt huyết anh Quỳ anh ngay cả ánh nắng cũng không thể gặp liền bị coi là nguyên anh Không, không đáng buồn đồng. Mà ở trước mặt thần anh Huyền anh dựa vào công pháp hoặc huyết mạch kết thành Lại chỉ có thể coi là giả anh Không có chân chính đột phá Nhưng mà trước mặt đế anh Thần anh bình thường chỉ có thể coi là giả anh Đế anh vừa ra Bày thần cuối đầu bất quá trước mặt tiên anh tất cả nguyên anh đều có thể coi là giả anh pháp tắc không được đầy đủ và bây giờ phân hành kết thành nguyên anh chính là đế anh vốn hắn hy vọng kết thành tiên anh chân chính nhưng bởi vì nửa đường tự chém cho nên thất bại trong gian tức ở trên phẩm chất kém một bậc đương nhiên dù cho thế nào cũng cực kỳ bất phàm ngay cả viên gia gia chủ viên Linh tiêu bây giờ cũng bất quá là đế anh hoặc nói các đạo chủ các cũng nhiều là đế anh dù sao tiên anh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hai tên thủ vệ kia có thể đến bảo hộ hậu sơn viên gia trên thực tế ở cùng cảnh giới đã có chút bất phàm, bất quá căn cứ công pháp và thiên tư có hạn kết thành nguyên anh lại là huyết anh mặc dù bọn họ đã đạt tới nguyên anh trung kỳ cao hơn phương hành một bậc nhưng mà phẩm chất nguyên anh đã kém xa một chút một chút liền bị phương hành khám phá rất nhiều nhược điểm. Còn ngón tay bắn hai lần hai vạch thần quang lấp lóe một đạo bắn vào mi tâm thần giáp lực sĩ một đạo khác đánh vào vị trí bảy tắc của ngân xà sau đó chỉ thấy hai nguyên anh cùng nhau kêu rên thần pháp lực sĩ vỡ nát ngân xà hóa thành bảy tám thần được hỗn loạn tuôn trào chung quanh che mất một mảnh địa vực cương phòng văng khắp nơi lớn bật hậu sơn viên gia chính là địa phương trừ đảo bế quan sau mà tôn quý đại chính vừa mới mở ra liền đưa tới vô số người chú ý đứng ở trong hư không Trước mắt xuất hiện mấy đạo khí tức hùng hồn tràn đầy sát khí càng có người mở miệng quát đi lớn bận chính là bọn ngươi nội tình viên gia két độc đáng sợ như thế nào ở trong chất mắt dỡ hư không vô số khí tức ẩn tàng tự như là dệt thành một mảnh thiên la địa võng nhìn về phía vương hành loại khí tức khổng đồ kia làm cho phương hành nhìn vô cùng nhỏ bé nhưng vào lúc này vương hành hít một hơi pháp tướng hiển hóa bay thẳng lên không trung sau đó càng lúc càng lớn khí tức càng điên cuồng lại có một loại tư thế ngang nhau với viên gia còn mẹ nó cơn giun bách đoạn xuân còn chưa kết thúc Đã bắt đầu chơi hai mặt vết tiểu ra. Pháp tướng như đế vương. Phương phù giữa không trung Thanh âm như sấm. Nói cho viên tam thành. Nếu muốn được cơ duyên này bắt đoạn sơn. Màu tới gặp ta. Viên tam thành chính là tục danh của viên gia lão tổ. Chỉ bất quá bởi vì vị lão thần tiên này bối phận quá cao. Người viên gia không nhớ nổi bao lâu. Không ai dám can đảm ở tộc địa viên gia. Nghe người ta kêu bà chữ này. Nhất là người gọi ra bà chữ này. Lại còn là thần tử. Đã mất đi tác dụng Trong lúc giết thời Bầu không khí trong sân giống như là động lại Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn phương hành Trong mắt có lạnh lùng Có trào phúng Có bị làm nhục. Tiểu nhi cuồng bậc Dám can đảm gọi thằng tên của lão tổ Trong hư không Một nam tử dáng người thon dài đi ra Nhìn không ra tuổi tác Thanh sam dày vải Xa xa xem xét Thì cảm thấy khí cơ trên người như ẩn như hiện Giống như là cùng đại đạo cùng minh Chỉ bất quá. Trôi từng hiện ra pháp tướng, ngược lại nhìn không ra phẩm gia nguyên anh cụ thể. Người xung quanh thấy hắn đều im lặng, lưu qua một bên, càng có thật nhiều người hành lễ miệng nói, tam giả Đây chính là đệ đệ của viên gia gia chủ, phu quân tương lai của huyên thứ nước. Phương hành gặp người này, lông mi ngưng lại, ánh mắt cũng đi theo lạnh xuống. Hắn ở viên gia làm thần tử thời gian không ngắn, cũng làm mưa làm gió một đoạn thời gian. Bất quá chỉ ở trước mặt người hầu và con chó Chi thứ đùa nghịch uy phong Các chủ tử chân chính của viên gia Lại có một cái không thấy Không nghĩ tới hôm nay các chủ tử của viên gia lại xuất hiện Hơn nữa vừa xuất hiện liền bay ra mặt thối Càng làm cho hắn cảm thấy thú vị Trước đây ngươi không tuân quy củ Càng ngày ở trong tộc hô to gọi nhỏ Nhưng để tình người ở bên ngoài quen lỗ bãng Thiếu quản giáo Mới không có so đo với người Chẳng qua hiện nay người ở viên gia thời gian cũng không ngắn Vẫn còn không có học qua quy củ sắp Nam tử áo xanh chậm rãi đi tới, thần tỉnh nghiêm túc nhàn nhạt, nhạt giáo huấn. Người muốn dạy ta quy củ. Phương Hành cười hì hì, nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt u lãnh, có hơi chút khinh thường Nam tử áo xanh có chút không vui nhìn hắn, Thành nhiên nói: Người viên gia đều phải tuân thủ quy củ. Lão tổ đã nói, muốn để ngươi quay về viên gia tổ tộc, tộc phổ, việc này không ai ngăn cản. Bất quá trước khi trở về, thì trước tiên vào quy củ. Thứ nhất, giao quy như thiên, không thể làm trái. Có công thì thường, có tội thì phạt Người dùng tướng thù họa yêu nghiệt đại nóng hậu xuân Lại gọi thẳng tên lão tổ Chỉ ít cũng phải cấm đoán một năm Mà yêu nghiệt này Phải phế đi tù vi Trục xuất viên gia <cười> Trước kia viên gia lão gia hỏa kia Đã nói với ta Chỉ cần ta trở về Vậy cứ tùy tâm sở dụng Ai cũng không được xem bằng Phương hạnh giống như được cười mà không phải cười nói Lúc trước khác Bây giờ khác Nam tử áo xanh nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không có một chút biến hóa. Phương Hành nhịn không được bật cười, quát tại áo nói: Cút còn mẹ cái quy củ của người đi, ít nói nhiều nói vặn đi, nói cái gì có công thì thường, tiểu gia giúp thiên nguyên đại lục các người miễn đi một trận đại họa, cũng không thích thường nơi nào. Hôm nay người không cần tới đây giả thần giả quỷ, bây giờ huynh đệ của ta đang ở đây, nếu người thực có bản lĩnh, dám lên động thủ nó xem. Nói xong chỉ Kim O ý khiêu khích rõ ràng. Này làm cho kim ô giật đầy mình nhỏ giọng nói Vạn nhất hắn thực đến thì làm sao Nam tử áo xanh lắm nghe Sắc mặt lộ ra vẻ hoang đường Thậm chí lời giải thích Chậm rãi đi về phía trước thả như nói Người nghĩ mình kết thành nguyên anh Thì không người chỉ được ngươi <cười> Tài nguyên phong phú như thế Đạo hóa huyền bí như thế Lại chỉ kết thành đế anh Còn có vốn lính gì cản rỡ Thân là trường bối Ta nên chỉ điểm ngươi một chút Nguyên Anh Sơ Kỳ và Nguyên Anh Đình Phong khác biệt như thế nào Khi nói chuyện Đã cất bước đi tới Một bước đạp không hư không xung quanh đều chấn động Kim ô giật nảy mình Rụt rụt về phía người của Phương Hành Thầm hôm nay xong đời rồi Mặc dù nó cũng có tu vi chảm ngã cảnh Nhưng mà chưa nghĩ tới Mình thật có thể động thủ với viên gia tam ra Xem như là Phương Hành bây giờ cũng bất quá là vừa vặn kết Nguyên Anh không lâu Đối mặt Nguyên Anh cảnh Cuồng cùng là đế anh uy tín đầu năm là có biết phần thắng. Mà các tu sĩ xung quanh thì lặng lặng đứng xem, thậm chí có người cười trên nỗi cổ của người khác, muốn nhìn Phương Hành gặp xui xẻo. Chỉ là bọn hắn càng như vậy, thì Phương Hành lại càng cười lạnh, tâm tư lửa giận càng thịnh. Giơ tay. Thời điểm nam tử áo trắng đi tới trước người của Phương Hành, trên không trung thinh linh truyền lấy tiếng viết lên, một pháp tướng hiện hóa ở trên không trung, người mặc đạo bào, giống là một thần ma tỏa trấn hư không, là Viên lão thần tiên hiển thánh. Người viên gia ở xung quanh đều giật nảy mình Tất cả đều hành lễ Ngay cả nam tử áo xanh cũng kinh hãi Vội vàng thi lễ, không dám gần đầu nhìn Người thật đúng là tới Phương hành gần đầu nhìn viên gia lão tổ cười hì hì Trước đó ta từng đưa thần phù cho người Hứa hẹn người có thể trực tiếp gọi ta Đến tụi cùng nó có chuyện gì Viên lão thần tiên cho mày trầm rộng hỏi <cười> Cũng chẳng có việc gì Ta chỉ muốn hỏi Các người nghĩ ra biện pháp đi lấy cơ duyên để bắt đoạn sơn chưa? Phương Hành cười hì hì mở miệng, bộ dáng bại hoại. Viên Lão Thần Tiên không nghe còn tốt, mà nghe xong lại nhúm mày, hồi lâu mới nói. Nào có dễ dàng như vậy. Những tiểu bối kia căn bản là phá không được đại trận bao phủ bách đoạn sơn, dù có xông vào, có thể ở trước mặt quái thì chống đỡ xuống lại có mấy người. Nếu là Nguyên Anh Cảnh, ngược lại có thể chờ chống được. Nhưng mà Huyền Quan tự có pháp tắc, thánh nhân luyện chế phù triện cũng chỉ có thể giúp kim đan cảnh trên lớp khí cơ. bây giờ chúng ta thương lượng hồi lâu, thử qua các loại cách thức, cuối cùng vẫn không có thu hoạch được gì. nói xong như vậy phiết phương hành, long bạch nhịn không được nhớ lại. bây giờ nhìn phương hành cũng thực có chút đau đầu. trong lòng hắn là thật nghĩ đến đền bù sự tình 700 năm trước. hơn nữa phương hành ngâm thuyết đế ảnh trưởng thành cũng là một tồn tại ngang hàng đạo trù, xem như là một trợ lực cực lớn. thấy nhưng hết lần này tới lần khác, cái này có chút giá trị. Lại giỏi sinh sự Đối với lão tổ như mình Càng không có kính ý Đối với quy củ của gia pháp Càng không có được phần kính sợ Ngược lại là người viên gia ở xung quanh có mấy người thấy vậy Tâm tư đều rất vui Phương Hành nhìn qua đám người xung quanh Trong lòng có chút lạnh nhẫn Cô ý hắng giọng cười nói Kỳ thực ta cũng thấy các người suy nghĩ Trong khoảng thời gian này Ngược lại phát hiện muốn lấy tạo hóa Cũng không phải là không có biện pháp Xó Nghe câu nói này Viên gia lão tổ giật mình Ở trong mắt tinh quang đại tắc Vội hỏi Biện pháp gì Tù sĩ viên tộc ở xung quanh Đều khẽ giật mình Thần sắc kinh hoàng nhìn Phương Hành Mà lúc này Phương Hành cười vui vẻ hơn Nửa ngày mới nhạt nhạt phun ra mấy chữ Phật Pháp vô biên. Viên lão thần tiên nhất thời giật mình Thì Thảo đọc mấy chữ này Lại không biết nên lý giải như thế nào Phương Hành nói Bắt đoạn sơn đã bị phù đồ đại trận bao phủ, Chưa ta ra Dù ai cũng không cách nào có thể không chế lực lượng của đại trận kia Chỉ bất quá nếu có mấy bàn sự Chống đỡ được lực lượng đại trận tiến vào bên trong vẫn được Khó đối phó nhất chính là những quái thi kia Mà đối với những quái thi kia Ta lại có chút hiểu rõ tu vi Phật Pháp càng tinh thầm Thì càng có thể chống cự sát khí Nói cách khác Bây giờ Bách Đoạn Sơn không phải là người không thể vào Người đạt được Phật Pháp gia trì Muốn tiến vào còn rất dễ dàng Phật Pháp gia trì viên lão thần tiên nhất thời không nghĩ ra hắn sẽ nói như vậy. Nào nào, trầm giọng nói. Bây giờ Phật môn suy thoái. Người tu, người tu Phật tin Phật càng ít. Ngay cả hạng người có Phật Pháp tinh thâm thì cũng chỉ là loại lão tăng phàm tục. Mà như lời của ngươi nói, đạt được Phật Pháp giá trị thì sợ phải là người tu luyện thành kiên thân thì mới có thể làm được. Dạng người này chỉ ở trong linh sơn tự vật định thổ bị ngạn tự, có vài người. Nhưng theo ta biết, Đều đã sớm bước vào nguyên anh cảnh Đang trong hàng tiểu mối Đi nơi nào mà tìm Trước đây hắn và mấy lão quái đã thường nghĩ, Xác thực từng có người Nhắc qua từ Phật Môn Gia tay Giải quyết phù đồ đại trận ở Bách Đoạn Sơn Nhưng nếu như tìm được Linh Sơn Tự Thì cần phân ra một phần tạo hóa Mà nếu như tìm tịnh thổ bị ngạn tự Thứ nhất là người đến Thần Châu Không tin tưởng bọn họ Thứ hai là bị ngạn tự đã từng bắn tiếng Nói tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào sự tình bắt loạn thôi Cũng chính là nguyên nhân này Mới làm bọn hắn thương bị lâm vào khốn cảnh Cũng không nghĩ tới Lúc này Phương Hành đã nói ra Dạng người này không có nhiều Nhưng mà vẫn có mấy vị Phương Hành cười cười nói Chỉ không biết là những đạo tống các người Sẽ dùng giá bao nhiêu Để mời bọn hắn mà thôi Hắn đương đại một chút Lại chỉ kim mô nói Nói thí dụ như là vị này Đáng tiếc kém một chút nữa là bị hữu tử hiền tồn của người làm thịt đấy. Lời ấy là thật sao? Vì lão thần tiên nghe được mấy lời này, trong mắt tiên quang lưu truyền, nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Kim Ô thì kinh ngạc nhất nhìn Phương Hành, tâm tư hơi động, đã minh bạch suy nghĩ trong lòng của Phương Hành. Nó thở dài, nhìn Phương Hành thật sâu, sau đó vỗ cánh vận chuyển pháp lực. Một tiếng ầm vang, yêu khí của người Kim Ô cổ đẳng, chao khuất bầu trời, như là cả tiếng thiên địa đầu lâm vào trong bóng tối. Hết lần này tới lần khác ở trong bóng tối này, nhục thân của nó lại phát sáng lên, trong yêu khí xuất hiện một loại khí tức an lành, kim quang trói mắt từ trong ra ngoài, từ từ thông thấu chiếu sáng cả phím thiên địa, giống như là Phật Đà phù xuống hiền hóa thế gian, quang bằng phổ chiếu. Người lại là, đã... Ánh mắt của Viên Tam thành trở nên ngương trọng, vừa kiếp sợ lại cuồng hỉ. Kim Mô thì đột nhiên thu thần thông, cánh chỉ Viên Tam ra kêu lên: Người trước giết chết cháu trai này lại để nói với tao. Ánh mắt của viên tam ra cho nên cực kỳ cổ quái.